Số phận không phải chuyện ngẫu nhiên, đó là sự lựa chọn William Fennig Bryan Chào mừng bạn đến với chương 9 của cuốn sách này Tôi hy vọng bạn đã phần nào thấu hiểu được bức tranh khai phóng chính mình mà tôi đã chia sẻ từ đầu cuốn sách đến đây Nếu bạn cảm thấy một chút mông lung vì đôi khi những điều tôi chia sẻ với bạn là quá sức Thì tôi mong bạn cũng hãy bình tĩnh Hãy cho bản thân mình vượt qua các giới hạn của sự chịu đựng Hãy tin tưởng vào cơ thể của mình Vào trí tuệ của mình Vì nó sáng suốt hơn bạn nghĩ rất nhiều Gấp sách lại với một tâm thế chăn trở Chắc chắn rằng bạn sẽ cảm nghiệm được những gì tôi chia sẻ Trong trường này Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề vô cùng hấp dẫn Đó chính là lựa chọn kết quả cuối cùng của cuộc đời Cuộc đời này là do bạn lựa chọn Cuộc đời này là do bạn lựa chọn Bạn dẫn lối cuộc sống của mình Mọi điều bạn trải qua trong cuộc sống Đều là kết quả của những gì bạn đã cho đi Trong những suy nghĩ và cảm xúc của mình Bất kể bạn có nhận ra hay không Cuộc sống không tự nhiên đến với bạn. Cuộc sống diễn ra theo ý bạn. Có lẽ vì vậy mà đứng trước những điều bất như ý, bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Số phận bạn nằm trong tay bạn. Mọi điều bạn nghĩ và mọi điều bạn cảm nhận sẽ quyết định cuộc sống của bạn. Mọi thứ trong đời đều được bày trước mắt để bạn chọn ra những gì mình thích Cuộc sống giống như một cuốn catalog và bạn chính là người chọn ra những điều mình yêu thích trong cuốn catalog đó Nhưng liệu bạn đang chọn những điều mình thích hay vẫn đang quá bận rộn để phán xét và dán nhãn đặt tên cho những điều tồi tệ Nếu cuộc sống hiện tại của bạn đang không được tốt thì hẳn bạn đang vô tình xa đà vào việc đặt tên cho những điều tồi tệ Bạn đang cho phép những điều tồi tệ khiến bạn phân tâm khỏi mục đích của cuộc đời mình. Vì mục đích đời bạn là yêu thương. Mục đích cuộc đời bạn là niềm vui. Mục đích của cuộc đời bạn là chọn lấy những gì bạn yêu thích, bạn mong muốn và quay lưng với những điều không mong muốn để không phải chọn chúng. Victor Frankl từng nói Tự do cuối cùng của con người là khả năng lựa chọn thái độ đối với bất kỳ tình huống nào xảy đến, là khả năng chọn lựa con đường cho chính mình. Vận mệnh cuộc đời bạn nằm ở quyết định lựa chọn của bạn. Vậy bạn chọn lựa cho mình cuộc đời như thế nào? Hãy suy ngẫm và tìm ra câu trả lời bạn hài lòng nhất. Cuộc thi bơi của thầy giáo già Chuyện xảy ra tại một trường học của người Do Thái Thầy giáo đưa các cậu học trò của mình tới một vịnh nhỏ để thi bơi trong một ngày lặng gió Thầy bảo các nam học trò khỏe mạnh và giỏi bơi lội Hãy thi bơi ra biển xem ai có thể bơi xa nhất Một số nam sinh liền lao mình xuống nước và bắt đầu bơi Còn một số thì bối rối, đứng trên bờ mà không tham gia cuộc thi. Thầy giáo chèo một chiếc thuyền lớn theo sau những học trò dũng cảm đang bơi trên biển xanh. Chỉ một quãng ngắn, tất cả các chàng trai dũng cảm đều phải chèo lên thuyền của thầy. Tất cả đều kiệt sức, không thể bơi tiếc. Thầy giáo tiếp tục bơi thuyền ra xa hơn gấp đôi quãng đường học trò đã bơi được và thông báo thuyền sắp chìm Tất cả học trò của thầy nhảy xuống và bơi thục mạng vào bờ mà không dám quay đầu trở lại Thầy giáo vẫn bơi đằng sau giữ khoảng cách vừa đủ để học sinh không biết có phao cứu sinh nhưng cũng đủ an toàn để cứu những bạn có thể bị đuối sức Cuối cùng tất cả đều vào bờ bình an vô sự Lên đến bờ, thầy giáo mới hỏi Tại sao lúc bơi ra mới được một quãng đường, các em đã dừng lại mà không bơi tiếp? Các nam sinh trả lời Thưa thầy, khi bơi ra biển, bọn em đã rất hoang mang khi thấy biển khơi mênh mông Trong khi thuyền của thầy cứ như một chiếc phao cứu sinh ở sau mời gọi Chính vì thế, bọn em đã bỏ cuộc Thầy giáo hỏi Vậy các em có biết tại sao khi bơi về dù rằng rất mệt và phải bơi gấp đôi quãng đường chiều đi mà các em vẫn bơi được vào bờ an toàn không Các nam sinh ấp úng nhìn nhau không có ai trả lời được lý do của sự việc này Thầy giáo nhìn các học trò đang chăm chú nghe như nuốt từng lời rồi nói tiếp Có mục tiêu rõ ràng Và không còn đường lùi hay bất cứ sự hỗ trợ nào khác Các em đã dựa vào chính mình và đã về đích Còn khi các em bơi từ trong bờ ra biển khơi mênh mông Các em không thấy được mục tiêu trước mặt Nên các em nhanh chóng rơi vào cảm giác sợ hãi Dần trở nên tuyệt vọng mà bỏ cuộc Theo báo điện tử Tổ quốc Chuyên trang nhịp sống kinh tế Đăng ngày 17 tháng 8 năm 2020 Câu chuyện trên là một câu chuyện rất ý nghĩa Cho chúng ta bài học về việc cần phải có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống Chúng ta không thể như những cây lục bình trôi dạt trên dòng sông cuộc đời Mà không biết mình sẽ đi về đâu Cuộc đời mỗi người cần có cho mình một đích đến cụ thể Thì mới có thể có những nguồn lực phù hợp Có con đường để đi, có thầy dẫn dắt Như vậy, bạn mới có một cuộc đời xứng đáng, giá trị Tại sao cần kết quả cuối cùng? Để trở thành một người thầy ngoại hạng thì bạn phải rõ ràng về sứ mệnh và tầm nhìn cuộc đời Trong cuộc sống, tầm nhìn và sứ mệnh sẽ giúp bạn chuyển hóa điều không thể thành có thể Nếu bạn là một người sống có mục đích thì học trò hay con bạn cũng sẽ có mục đích sống của riêng mình Không những như vậy tầm nhìn, sứ mệnh rõ ràng còn giúp bạn truyền cảm hứng cho những người xung quanh Kết quả cuối cùng mới là kết quả quan trọng Tôi thường nói không quan trọng quá trình bạn làm những gì Tôi chỉ quan trọng bạn làm được những gì nói cách khác kết quả của bạn chính là lời khẳng định cho những gì bạn làm điều gì có trong đầu sẽ có trong tay vậy nên bạn cần làm rõ mục đích của mình để biến điều đó thành hiện thực trong cuộc đời tôi và các bạn đều cần có cho mình những ước mơ khát vọng đó chính là viên gạch đầu tiên cho sứ mệnh của bạn Mục đích cuộc đời sẽ cho phép bạn đắm chìm vào đam mê của bản thân Từ đó cảm nhận được hạnh phúc viên mãn với công việc Với những giá trị bạn đang trao đi mỗi ngày Nếu bạn thực sự yêu nghề giáo Thì bạn cần khơi thông sứ mệnh của nhà giáo Theo tôi, sứ mệnh của một nhà giáo đó là Kiến tạo nên một xã hội học tập thấm đẫm tình yêu thương Vui vẻ, bình an và hạnh phúc Bạn cần rõ ràng trong tầm nhìn giúp đỡ người khác. Chỉ khi đó, bạn mới có con đường cho mình và bình an với nó. Sứ mệnh và tầm nhìn Sứ mệnh Sứ mệnh là những giá trị bạn đem lại cho bản thân, gia đình, tổ chức, xã hội. Bạn sẽ dựa vào những giá trị đó để hành động, cống hiến mỗi ngày. Có thể nói, sứ mệnh là đích đến cuối cùng trong cuộc đời mà mỗi con người chúng ta hướng đến. Chúng ta sinh ra với các nhu cầu khác nhau. Trong đó có nhu cầu phát triển và cống hiến. Nhu cầu cống hiến là nhu cầu quan trọng nhất của con người. Bạn có đang thực sự hạnh phúc với công việc mình đang làm mỗi ngày? Nếu có, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến bạn. Còn nếu bạn không hạnh phúc với công việc mình đang làm, thì tôi chắc hẳn công việc hiện tại không phải sứ mệnh của bạn. Trong cuộc đời mỗi con người có 3 ngày quan trọng nhất. Một là ngày bạn được sinh ra. Hai là ngày bạn chết đi. Và ba là ngày bạn tìm được ra sứ mệnh cuộc đời. Vậy nên hãy tự đặt câu hỏi, và tìm ra sứ mệnh của cuộc đời mình Bạn sinh ra trên cuộc đời này để làm gì? Bạn có thể đem lại giá trị gì cho xã hội? Sứ mệnh giống như một ngọn núi có thể cả cuộc đời chúng ta chẳng bao giờ có thể đạt được nhưng nếu bạn chưa tìm thấy sứ mệnh cho mình thì cũng không sao cả không phải ai cũng đạt được sứ mệnh của cuộc đời Để chinh phục được đỉnh núi mang tên sứ mệnh cuộc đời, bạn cần bước đi, cần tiến về phía trước. Trên con đường tiến đến sứ mệnh của cuộc đời, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu chinh phục tầm nhìn. Ghi nhận từng thành công trên hành trình đó, bạn sẽ sớm tìm được câu trả lời cho riêng mình. Sứ mệnh của tôi là giúp đỡ ai đó đạt được điều gì đó bằng cách nào đó của tôi, thông qua tôi làm việc gì. Để khiến tôi hạnh phúc Ý nghĩa đủ đầy Tầm nhìn Tầm nhìn hạn hẹp Bước chân khó nhọc Nhìn xa trông rộng Bước khắp thế gian Vậy nên Để có cuộc sống ý nghĩa Bạn cần có một tầm nhìn rõ ràng Sâu rộng Không có một người thành công nào Trên thế giới này thành công Mà không có cho mình những tầm nhìn cụ thể Tầm nhìn là những mong muốn bạn đạt được trong năm, 10 năm tới, thậm chí có thể lâu hơn nữa. Hay nói một cách khác, tầm nhìn chính là mục tiêu trung hạn và dài hạn. Tầm nhìn gồm mục đích, bức tranh tương lai và kế hoạch hành động. Khi các ưu tiên trong cuộc sống của bạn không rõ ràng thì bạn rất dễ thỏa hiệp với mọi yêu cầu về thời gian của mình. Khi những ngày tháng của bạn không được dẫn dắt bởi một tầm nhìn lớn và đầy cảm hứng cho tương lai, không có một hình ảnh rõ ràng và kết quả cuối cùng để giúp bạn hành động có mục đích hơn. Những người xung quanh dễ dàng ra lệnh cho các hành động của bạn. Giải pháp là phải sắp đặt rõ ràng các mục tiêu cao nhất trong cuộc sống của mình và sau đó học cách nói không một cách lịch sự và tế nhị. Robin Sommer check sách 365 ngày thong dong Làm thế nào để rõ ràng về bức tranh cuối cùng của cuộc đời? Nguyên tắc smart. Để giúp bạn có thể nắm được và định hình rõ ràng mục đích, bức tranh tương lai và kế hoạch hành động thì trước tiên bạn cần có một nguyên tắc để có thể tự mình đặt ra một tầm nhìn phù hợp. Đó là nguyên tắc smart. SMART là chữ viết tắt của 5 bước S, specific cụ thể Mục tiêu càng cụ thể bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu Hãy nói thành lời một cách chính xác và chi tiết về những điều bạn muốn Bạn càng đặt rõ ràng về mục tiêu, bạn càng dễ dàng để đạt được Bạn nhìn thấy gì? Bạn nghe thấy gì? Cảm xúc của bạn như thế nào? Nói với mình, điều mà bạn muốn Thậm chí bạn có thể thấy vị gì trong lưỡi Người thấy cái gì khi bạn đạt được mục tiêu đề ra Cảm nhận trong các giác quan của bạn càng cụ thể bao nhiêu Thì bạn càng có nhiều khả năng đạt được mục tiêu đó bấy nhiêu Tương tự, bạn có thể đặt ra những câu hỏi như Bạn muốn đạt được điều đó ở đâu, khi nào, bằng cách nào, với ai M – Measurable – Đo lường được Tiêu chí này liên quan đến tiêu chí cụ thể ở trên Hãy đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là cái gì đó có thể đo lường được Tốt nhất là bằng con số hoặc số lượng cụ thể Có thể một số người sẽ đặt ra mong muốn là hạnh phúc hay thành công Tất nhiên, mong muốn của bạn hoàn toàn hợp lý Nhưng làm sao để đo lường được thành công, hạnh phúc của bạn M – Ah, achievable, tính khả thi Với bạn, quan trọng mục tiêu đề ra phải có tính khả thi Các nghiên cứu cho thấy, những mục tiêu giàu động lực nhất là mục tiêu mà người đề ra cảm thấy có thể đạt được Dẫu rằng vào thời điểm đề ra, nó vẫn là một thách thức không hề nhỏ Nếu bạn tin rằng mục tiêu đó không khả thi Chẳng có gì chắc chắn là bạn sẽ dành cả tâm huyết và nỗ lực của mình cho nó. Có hai câu hỏi được đặt ra ở đây. Có ai ở trong hoàn cảnh như bạn cũng đạt được mục tiêu giống bạn chưa? Bạn đã từng sở hữu hoặc làm một điều gì đó tương tự như vậy chưa? Nếu câu trả lời là có, rất có thể mục tiêu đó khả thi. Và hãy nhớ rằng, kể cả khi câu trả lời là không, thì vẫn có những trường hợp ngoại lệ Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể tin rằng khi bạn có khát khao đủ lớn, dám bứt phá thì bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình đã đặt ra Bạn đang ở đâu trên con đường dẫn đến mục tiêu của bản thân? Câu trả lời sẽ giúp bạn xác định được khoảng cách của mình với mục tiêu và từ đó bạn có thể điều chỉnh để đạt được mục tiêu của mình R realistic Thực tế Tính thực tế thường liên quan đến tính khả thi Mục tiêu của bạn cũng không nên quá xa với thực tế Bạn cần xác định cụ thể tình trạng thực tế của bản thân và các nguồn lực hiện có để đạt được mục tiêu của mình Hãy ngồi xuống và liệt kê ra những nguồn lực nào bạn đang sở hữu như về kỹ năng, vật chất, thời gian, con người T. Time. Thời gian. Thời gian là một yếu tố quan trọng trong việc đặt mục tiêu của bạn. Bạn cần tính chính xác đến đơn vị ngày cho đến thời điểm đạt được mục tiêu của bạn. Trong vòng 2 tháng không phải là một thời điểm cụ thể nên sẽ không có hiệu quả cho bạn. Thế nhưng, ví dụ, ngày, tháng, năm, cụ thể bạn đạt được mục tiêu là một mốc thời gian rõ ràng. Xác định bức tranh cuộc đời hiện tại của bạn Có 6 lĩnh vực Tình cảm, phát triển bản thân, sự nghiệp, tài chính, mối quan hệ, sức khỏe Bạn hãy chấm điểm cho từng lĩnh vực của cuộc đời mình Mức độ bạn hài lòng của bạn như thế nào từ 1 đến 10 ở mỗi lĩnh vực của cuộc đời Hãy chấm điểm và khoanh thành hình vòng cung cho mỗi lĩnh vực Bức tranh cuộc đời bạn mong muốn Bức tranh cuộc đời bạn trong 5 năm hay 10 năm tới bạn mong muốn sẽ như thế nào? Tôi đã thiết kế ra một bài tập giúp bạn làm rõ được điều đó. Vậy nên hãy dành thời gian yên tĩnh và thật tập trung để có thể thiết kế cho mình cuộc đời như ý. Mời bạn thực hành nhé! Bài tập thực hành xác định bức tranh cuộc đời Đầu tiên, bạn hãy viết ra câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. Bạn không cần phân tích đúng, sai trong khi trả lời các câu hỏi. Bạn có thể lắng nghe trực giác và niềm tin bên trong bạn để có câu trả lời đúng nhất. 1. Sức khỏe Bạn có thắc mắc tại sao sức khỏe lại là yếu tố đầu tiên tôi đề cập đến ở đây không? Qua nhiều năm trải nghiệm và quan sát, tôi nhận thấy rằng Chúng ta thường không quan tâm đến sức khỏe mà đặt nó xuống cuối cùng. Tôi cũng đã từng như vậy và phải trả giá rất đắt. Vậy nên hãy quan tâm đến sức khỏe của bạn ngay từ bây giờ. Thân, tâm là một. Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì. Dù bạn có bận rộn cỡ nào mà không quan tâm đến sức khỏe, bạn sẽ không có đủ năng lượng để làm việc, hành động mạnh mẽ, Phần thay đổi đơn giản nhất nên bắt đầu từ đây Bạn muốn vóc dáng của bạn như thế nào vào thời gian tới? cân nặng, số đo 3 vòng, các chỉ số cơ thể, chiều cao bạn mong muốn là bao nhiêu? Hãy mô tả hình dung về cơ thể bạn khi đó Bạn có hình mẫu nào bạn muốn theo đuổi không? Năng lượng làm việc, học tập, sinh hoạt hàng ngày của bạn như thế nào? Hãy mô tả về sức khỏe năng lượng bạn mong muốn bạn đang chơi môn thể thao hay tập luyện gì không 2. gia đình đây là mục tiêu hầu hết khi còn trẻ chúng ta không bao giờ tập trung vào nhưng hầu hết bạn mất động lực vì bạn thiếu đi sức mạnh ẩn giấu trong mục vô cùng quan trọng này đó là sự yêu thương đó là khi bạn vượt ra khỏi khuôn khổ yêu thương mình Hành động chiến đấu vì còn những người thân yêu của mình Càng yêu họ bao nhiêu Bạn càng mạnh mẽ bấy nhiêu Hãy mô tả gia đình bạn Khi bạn đã đạt được mục tiêu Ví dụ Gia đình tôi đang có 5 thành viên Vợ chồng tôi hết mực yêu thương nhau Cả hai luôn lắng nghe Hỗ trợ nhau trong công việc Lắng nghe nhau trong cuộc sống Các con của tôi chăm ngoan Học giỏi Bạn muốn những tài sản gia đình của bạn có là gì? Bạn sẽ đi xe gì? Ở căn nhà như thế nào? Bạn mong muốn chất lượng cuộc sống gia đình bạn ra sao? Hãy tưởng tượng khi đó bữa ăn gia đình bạn như thế nào? Bạn và cả gia đình sẽ đi du lịch ở những đâu? 3. Đời sống tinh thần Hình ảnh con người phong cách sống của bạn Với những người thành công, điều quan trọng nhất với họ là Tin vào chính mình, luôn biết lựa chọn điều gì xứng đáng cho mình Họ luôn biết cân bằng và tạo ra những hạnh phúc từ bên trong mình Mà không chịu chi phối từ tác động bên ngoài Hình ảnh bạn mong muốn là gì? Ví dụ, bạn đang là một giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an Tâm trí bạn bình an Bạn mạnh mẽ, sáng tạo và kỷ luật Năng lượng của bạn ngập tràn tới bất kỳ ai bạn gặp Bạn luôn chuyển cảm hứng cho mọi người Bạn dành cho mình 30 phút thiền định mỗi ngày Thực hành lòng biết ơn duy trì cảm xúc Bạn luôn hạnh phúc với cuộc sống bạn đang có Hình mẫu bạn muốn theo đuổi là ai Ví dụ như Tony Robbins 4. Mối quan hệ, sự nghiệp Bạn chính là trung bình cộng của 5 người bạn chơi chung. Vì vậy, mối quan hệ xã hội của bạn tác động cực kỳ lớn đến việc bạn trở thành ai và chất lượng cuộc sống của bạn. Vì vậy, hãy xác định xem những người bạn muốn chơi chung là những ai. Nếu bạn muốn mình nâng cao chất lượng mối quan hệ, bạn cần hướng đến nhóm đối tượng bạn bè nào. Đồng thời, giá trị mà bạn có là gì? Để có thể có mối quan hệ thân thiết Định vị công việc của bạn Nghề nghiệp của bạn là gì? Thời điểm đó Thu nhập của bạn sẽ là bao nhiêu? Bạn càng làm rõ Sự nghiệp tài chính của bạn càng thuận lợi 5. Phát triển cá nhân Tiền bạc có được Hiếm khi vượt qua sự phát triển cá nhân bạn đang có Càng kiếm được tiền Càng tiếp tục dành thời gian đầu tư cho sự phát triển cá nhân của mình. Mỗi năm, ít nhất bạn hãy dành thời gian cho mình để học tập từ 2 đến 3 tháng. Năm nay, bạn muốn nâng cao kỹ năng nào? Kỹ năng nào đang là kỹ năng bạn cần trao dồi nhất cho công việc của bạn? Bạn đã hoàn thành xong bài tập thiết kế bức tranh cuộc đời mình. Chúc mừng bạn! Giờ hãy bật luôn một bản nhạc không lời, nhắm mắt lại và tưởng tượng như thế bạn đang sống trong bức tranh đó Các hình ảnh càng sống động, càng rõ ràng càng tốt Khi đó, tiềm thức của bạn ghi nhận tất cả những gì bạn muốn Cuối cùng, bạn hãy viết ra những gì bạn hình dung và cảm nhận thấy Bài tập giúp bạn cài đặt sâu tầm nhìn vào tiềm thức Một Kết quả mong muốn của bạn là gì? 2. Tại sao việc đạt được điều đó lại quan trọng? 3. Mức độ tự tin từ 1 đến 100 của bạn về việc đạt được điều đó 4. Điều gì phải xảy ra để bạn tự tin đạt được 100% việc thực hiện được điều đó? 5. Những gì bạn cần làm để đạt được điều đó? 6. Sắp xếp thứ tự ưu tiên từ các việc cần làm 7. Chọn 3 việc ưu tiên và chia chúng thành các hành động 8. Hãy hành động Thành công Phản hồi Đánh giá Đừng gieo ước vọng của bạn lên thửa đất người khác Nhưng hãy chăm sóc tốt khu vườn của bạn Thánh Phan Xcô 10 điểm tổng kết chương 9 1. Bạn lựa chọn và dẫn lối cuộc đời của mình 2. Vận mệnh cuộc đời của bạn nằm ở quyết định sự lựa chọn của bạn 3. Cuộc đời mỗi người cần có cho mình một đích đến cụ thể thì mới có thể có những nguồn lực phù hợp, có đường đi, có thầy dẫn dắt 4. Sứ mệnh là những giá trị của bạn đem lại cho bản thân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 Nguyên tắc để có thể tự mình đặt ra một tầm nhìn phù hợp đó là nguyên tắc SMART 7. Luôn nhìn thấy bức tranh cuộc đời của mình và sống với nó 8. Nhìn lại bức tranh cuộc đời và chấm điệp cho nó để điều chỉnh theo mong muốn của mình từng giai đoạn 9. Ai cũng có thể và xứng đáng có một cuộc đời giá trị 10.